vào lúc sáng sớm, một bức mật thư được đưa vào trong ngự thư phòng. Hiện giờ còn cách lúc lâm chiều khoảng một thời gian, nhưng từ khi lên ngôi hoàng đế vân tần đến nay, trương tôn cảm sát vẫn có thói quen tới nguyệt thư phòng trước để xử lý một số chuyện. Lúc này bức mật thư đó trực tiếp được đưa vào trong tay quán. Cùng lúc đó, có rất nhiều triều thần đã theo thói quen tuần tự có mặt trước cửa cung, nhưng vào ngày hôm nay có không ít quan viên phát hiện bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đã xuất hiện từ rất sớm. Hơn nữa những quan viên chấp hàng đầu tiên lạnh ngẩng cao đầu, sắc mặt trông rất là nghiêm túc. Chả lẽ Tiền Tuyến đã xảy ra chuyện lớn rồi sao? Những quan viên không thể nhận được mật thư từ Tiền Tuyến hoặc là mạng lưới tình báo không bằng người khác bắt đầu lo lắng phỏng đoán. Nhưng bởi vì triều đình có quy định không được nói lớn trước cửa cung. Cộng thêm việc giờ đã đến giờ Lâm Triều, nên ai nấy cũng kiềm chế, chứ không quay sang hỏi những người thân cận. Hoàng đế Văn Tần bình tĩnh dùng ngón tay, bóc lớp nước sơn dán ra, mở bức mật thư. Đúng như những gì mà Văn Huyền Xu đã từng nói, mặc dù gần đây vụ hóa ra đã khiến Viện tế thi đồng ý để Lâm Tịch được làm Đại Thế Ti, nhưng từ trận đại chiến ở Lăng Bích Lạc đến nay, đây chính là lúc Hoàng đế Văn Tần cảm thấy thoải mái nhất. Thân thể Vân Phi An Khang, bụng lớn dần lên, đã qua giai đoạn khó khăn nhất, mà Thái Y xác định thai Nhi rất là ổn định. Điều này có nghĩa là sau vài tháng nữa, Trường Tồn Thị sẽ có một long tử. Đối với Vân Tần, điều này chỉ có nghĩa là Vân Tần đã có thêm một tiểu hoàng đế. Nhưng theo Trường Tồn Cẩm Sát nghĩ, trời cao không muốn tuyệt Trường Tồn Thị. Nếu như đã có thêm một hoàng tử, vậy cũng rất có thể sau này sẽ có thêm hai hoặc là ba hoàng tử nữa. Còn có một chuyện khiến tâm tình quán tốt hơn, đó chính là năng lực của Cố Vân Tĩnh thật sự không tầm thường. Mặc dù quân đội Vân Tần hiện giờ không thể phản công, nhưng tình thế ở hành tỉnh 5 Năng bây giờ đã ổn định. Duy trì một thế cục như vậy ngược lại, rất có thể lợi dụng dân ý và một số văn thần để làm vài chuyện ăn muốn. Từ một nhân vật giang hồ phố phường, trở thành đại thần khai quốc Vân Tần, nắm trọng quyền ngồi bên Thiên tử. Sao bức màn tre điều khiển thiên hạ? nay dùng xe ngựa màu đen mạ vàng thẳng hướng đế cung. Người cũng có thể thỏa mãn, hãy lùi đi. Mang theo tâm ý thỏa mãn, ánh mắt của trường tồn cầm sắt nhìn lên bức mật thư mình vừa mở ra. Nhưng vừa nhìn tháng qua, khuôn mặt đầy uy của hắn bỗng nhiên biến sắc vì tức giận. Sao lại dám? Sao lại dám? Sao lại dám? Hắn mất hết đí trí, liên tục thét lên ba chữ như vậy ba lần. Ẩm! Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ đồ vật trước người hắn bị trấn nát. Những tia chất màu vàng xông ra ngự thư phòng. Tại sao? Tại sao Giang ra Gia dám làm như thế? Hôm nay không lâm chiều! Hoàng đế nổi giận, hoàng thành rung động, từng tiếng truyền báo truyền tới khắp bên ngoài cửa cung. Cửa cung đã đóng lại, hôm nay không được lâm chiều. Ở ngoài cung rất nhiều quan viên đang chuẩn bị tiến vào nhất thời ồ lên một tiếng. Từ lúc mà trường tồn cẩm sát lên ngôi hoàng đế đến nay, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Rốt cuộc đã có chuyện gì lại khiến thiên tử hạ lệnh như vậy. Trong lúc chấn động, một vài quan viên đã quên đi lệnh cấm không được ồn ào bên ngoài. Nhanh chóng lên tiếng hỏi những quan viên bên cạnh mình. Ông... Ngay vào lúc này bỗng nhiên có tiếng động kim loại vang lên tựa hồ như là nước lũ đột nhiên đổ xuống đồng bằng. Một chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khổng lồ uy nghiêm chuyển động, chạy thẳng tới, cửa cung đang đóng chặt. Mở cửa cung! Một âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, từ trong khoang xe phát ra, khiến cho hai cánh cửa cung bằng kim loại cũng phải rung động. Trong những quan viên xếp hàng đầu tiên chỉ đứng sau bảy chiếc xe ngựa, thủ phụ Văn Huyền Xu khẽ nhíu mày, mà các quan viên ở bên dưới cũng chấn động và kinh hãi không thôi có rất nhiều người bàn tán xôn xao nhưng lại không thể át được tiếng động ầm ầm do chính chiếc xe ngựa vang lên. Thánh thượng có lệnh hôm nay không lâm chiều. đằng sau cánh cửa cung có một âm thanh run rẩy vang lên. làm can. không có lời nào dư thừa một tiếng quát giận dữ từ trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vang lên khiến cho không khí xung quanh chiếc xe ngựa bị ép lại. không biết từ nơi nào. Có một tiếng ho trầm thấp xuất hiện. Lại có một tiếng động kim loại, tựa như là nước nũ dâng lên chuyển tới. Có một chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khác bắt đầu đi về phía trước. Khi chiếc xe ngựa này chuyển động, lại có hai chiếc xe ngựa khác gần như đồng thời tiến tới. Đến lúc này những chiếc xe ngựa còn lại cũng không thể đứng yên được. Cửa cung ầm ầm mở ra. Có một vài thị vệ nội cung biến sắc, nhưng chỉ biết run rẩy mà đứng hai bên không có một người nào dám ngăn cản. Bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khổng lồ cùng nhau di chuyển, ven theo con đường lớn xuyên suốt hoàng thành Vân Tần, đi trên những lát đá màu vàng tựa như là một con rồng núi dài, hướng thẳng tới đại điện Kim Loan. Từ khi hoàng thành Trung Châu được xây nên, con đường lớn xuyên suốt này vốn được xây rộng để cho chín chiếc xe ngựa khổng lồ này cùng nhau đi tới đại điện. Nhưng trong những ngày bình thường Rất hiếm khi có chuyện cả 9 chiếc xe ngựa cùng lúc xuất hiện, nên con đường lớn trông rất là vắng vẻ. Mà ngay vào lúc này, cho dù chỉ có 7 chiếc, nhưng tất cả lại cùng nhau đồng hành, song song chạy trên con đường lớn, khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống, nên trông rất là kinh tâm động phách. Một kiệu thần có mái tóc bạc trắng như tuyết, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nhất thời cảm thán, không nhịn được mà nói lên. Chen thúc như vậy thật là quá chặt. Khuôn mặt già nua của lão đã trăn hòa nước mắt. Theo những gì mà lão còn nhớ, lần cuối cùng những chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng cùng chặn như vậy đã là 18 năm về trước. 18 năm sau, lại xuất hiện một cảnh tượng như thế. Nhưng tình cảnh phân tần bây giờ đã tràn ngập mưa bão, chín chiếc xe ngựa cũng chỉ còn bảy. Trong những người đang đứng ở đây, có không ít kiệu thần như lão. Người nào người đấy cũng đều rưng rưng nước mắt, nhưng trong lòng lại hiểu rõ vì sao chuyện này lại xảy ra. căn cơ của Hoàng gia là chính thần, là dân ý, là những quan viên thanh liêu ở địa phương. Từ khi nguyên lão Hoàng gia qua đời, Hoàng đế lập tức muộn chuyện thái tử chết để báo thù, dựa vào việc thả phạt phan nhân thương nguyệt để tước nhược đi sức mạnh của họ. Cho đến ngày hôm nay, không còn một người thuộc dòng họ Hoàng gia hay là môn sinh của họ có thể đứng trên điện kim loan nghị triển. Tất cả đều bị điều tới biên cương xa xôi hoặc là cáo lão về quê. Văn Nhân Gia dựa vào căn cơ ở tiền tuyến, được rất nhiều thanh quan và cựu thần ủng hộ. Nhưng Văn Nhân Thư Nguyệt nghịch phản, hoàng đế Vân Tần không hề chúng thần, mượn thế để khiến thanh danh của Văn Nhân Gia mất sạch. Đến khi có rất nhiều cựu thần vì khuyên can hoàng đế không được nam phạt, không thành mà chết đi hoặc là cáo lão về quê, và nhân ra rất cuộc, không thể còn đứng trong hoàng thành trung châu được nữa. Trong suy nghĩ của rất nhiều cựu thần có mái tóc bạc trắng như tuyết này, giang ra luôn là gia tộc đứng sau ủng hộ trường tồn thị, đỡ lấy trường tồn thị, hoặc có thể nói là phe cánh thuộc về hoàng đế. Nhưng tại sao hôm nay lại bị dồn đến mức như vậy? Hôm nay, bảy chiếc xe ngựa cùng tiến cung, rút cuộc sẽ khiến văn tần phải chịu thêm tai ương như thế nào nữa bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khổng lồ dọc theo con đường lớn xuyên suốt đi thẳng về phía trước. Không ít quan viên, ít nhất là quan viên đứng đầu tiên, sau một lúc trầm mặc đều ngẩng đầu, hoặc là cắn chặt răng, hoặc là nghiêm mặt, hoặc là nắm tay, rồi cùng nhau quyết tâm bước tới trước cửa cung. Đối với Lâm Tịch, điều đáng khai nhất của thế giới này chính là dân phong thuần pháp từ đó có thể nhìn thấy sự chân thành của họ. Mà đối với triều đình, Điều đáng khai nhất của thế giới này chính là Ở thời khắc quan trọng Luôn luôn có những người cột sống đứng thẳng Không bằng đến sống chết mà đứng ra Đừng đi tới Nhưng ngay lúc mà những người này chuẩn bị báo đáp Thánh Ngân Cố gắng hết sức để ngăn chuyện không may đổ về đế quốc Văn Huyền Xu đang đứng đầu tiên lại chậm rãi mà kiên định nói thể diện Thánh Thượng Sau khi quát bảo các quan viên gừng lại Ông ta đơn giản nói ra bốn chữ. Nhưng bốn chữ này lại khiến cho các quan viên đang đi lên, thậm chí là những quan viên cưng trực nhất cũng phải dừng lại, lo lắng mà bi ai cúi đầu. Hoàng đế cần thể diện. So với bất kỳ ai trên thế gian này, hoàng đế càng có cần thể diện. Dù Giang Gia có nói như thế nào, đến lúc này quan hệ giữa hoàng đế và Giang Gia đã hoàn toàn bị xế vỡ. Nếu như có nhiều người nhìn thấy hoàng đế tức tối... Nhìn thấy Hoàng đế tức giận, ngược lại sẽ khiến Hoàng đế tức giận hơn, làm những chuyện không ai có thể ngờ được. Sáu chiếc xe ngựa đồng thời tiến vào với chiếc xe ngựa của Giang Gia, tất cả đại biểu cho một ý duy nhất. Cho dù bọn họ có đi vào, chắc chắn cũng không thể có tác dụng mạnh hơn sáu chiếc xe ngựa đó được. Cho nên bất kể ngày thường họ nghĩ Văn Huyền Xu như thế nào, mà bọn họ cũng không thể nào biết được cảm xúc thật sự trong lòng của Văn Huyền Xu. Nhưng ít nhất các quan viên đều cho rằng cách làm của Văn Huyền Xu hiện giờ là chính xác nhất. Văn Huyền Xu hít một hơi thật là sâu. Ta nghĩ rằng tất cả mọi việc đã ở trong dữ liệu của mình. Sau khi đảm bảo mọi chuyện, sẽ không có ai ở đây biết được cảm xúc thật sự của mình. Ông ta mới lạnh lùng nhưng đầu, nhìn quan viên trung niên ở bên cạnh. Quan viên trung niên ở bên cạnh ông ta chính là phụ thân lãnh thu ngữ, là một trong những người ngồi sau những bức màn che nặng nề tuyệt đối có tư cách sánh vai vào cung với bài chiếc xe ngựa kia. Hiện giờ, ông ta có thể không để đến thái độ của các quan viên đằng sau, nhưng ông ta phải để ý đến thái độ của quan viên đứng bên cạnh mình. Điều khiến cho ta thật sự vui mừng, chính là ông ta thấy vị quan viên này không động bước, chỉ chầm mặc mà cung kính đứng bên cạnh mình. Một hàng trung châu vệ mặc áo giáp rồng bạc như là thủy chiều từ trong sông ra ngoài. Khiến cho Hoàng Cung văn tần từ trước đến nay vẫn chống trải mà lạnh lùng, bỗng nhiên trở nên chật trội. Nhưng bất kể cơn sóng chiều màu bạc này mãnh liệt khuếch tán như thế nào, cũng không dám bước lên con đường lớn được lát gạch màu vàng đi thẳng đến Hoàng Cung, không dám ngăn cản bảy chức xe ngựa màu đen mạ vàng khổng lồ y nghiêm đó. Tất cả thị vệ mặc giáp bạc này đều kính sợ và bất an nhìn bảy chức xe ngựa màu đen mạ vàng lần đầu tiên song song chạy tới cung, trong lòng kiếp sợ vô cùng. Lòng bàn tay bị mồ hôi lạnh làm bướt nhẹp, thậm chí có chút điểm tâm vừa rút vào trong bụng cũng đang ngọt ngoẩy, khó chịu vô cùng. Chiếc xe ngựa đầu tiên chạy nhanh hơn một chút, thoát khỏi hàng ngũ song song. Mấy chiếc xe ngựa còn lại cũng phân thành hai hàng. Mỗi hàng gồm ba chiếc xe ngựa song song, đi theo chiếc xe ngựa đầy, dọc theo con đường lớn, vòng qua đại điện, cuối cùng xuất hiện chiếc ngựa thư phòng. Chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đối diện với ngựa thư phòng cửa của ngự thư phòng đang đóng, bên trong yên tĩnh không một tiếng động. Có hai chị vệ đứng trước cửa, đối mặt với bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng mà không dám ngẩng đầu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, thân thể run rẩy liên tục. Nếu dám làm, không cần phải trốn tránh. Bên trong chiếc xe ngựa mạ vàng đen đầu tiên, có một âm thanh lạnh lùng mà thô bạo truyền ra ngoài. Còn không tránh đi! Khi mà âm thanh này phát ra ngoài, trong chiếc xe ngựa đằng sau, cũng có một tiếng quát lớn vang lên. Tiếng quát lớn này hiển nhiên là đang nói với hai thị vệ, cùng với vài tưởng lãnh mặc giáp bạc đang chắn ngay trước cửa ngựa thư phòng. Tuy tiếng quát này vô cùng nghiêm nghị, nhưng hai gã thị vệ kia như được đại xá, đôi mắt toát lên thần sắc thảm kích bất tận, lập tức cúi đầu tháo lui. Trong lúc nhất thời, các tường lãnh trung châu vệ đứng ở đằng sau cũng nuôi sạch sẽ xung quanh ngựa thư phòng sạch sẽ chỉ còn lại bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng không còn dấu vết của những người khác bên trong ngựa thư phòng vẫn chưa có tiếng động vang lên có những luồng gió nhẹ thổi qua mái hiên bên trên bỗng nhiên có một âm thanh trầm thấp vang lên nơi phát ra âm thanh trầm thấp này chính là chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên âm thanh này chậm chạp nhưng lại không ngừng lại Một luồng khí tức nhàn nhạt, nhạt, nhưng mà khiến lòng người kinh sợ bao quanh cả ngự thư phòng. Âm thanh này tựa như hòa lẫn vào trong không khí, biến thành rất nhiều người, đang dùng những ngón tay gõ lên lưỡi đao sắc bén, vang vọng cả một cung trời. Những con chim đậu trên cành cây gần đấy đột nhiên hoảng sợ, muốn vỗ cánh bay lên, nhưng ngay trong nháy mắt đó, bọn chúng đột nhiên nổi tung, rơi xuống dưới tảng cây mà chết. chậm không muốn gặp, tất sẽ không ra. sao hả trở lại các ngươi dám bức vua thoái vị sao? một tiếng giống giận vô cùng thô bạo, thậm chí còn giống như là tiếng sấm từ trong ngự thư phòng vang lên. gió trước ngự thư phòng chợt bắt đầu thổi, gào thét xung quanh trước xe ngựa màu đen mạ vàng. thánh thượng không muốn gặp, không muốn nói, nhưng giang mỗ lại có mấy lời cần nói rõ. Tiếng động ẩm mỹ do chiếc xe ngựa phát ra rừng lại, người ngồi trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên lên tiếng. Nghe thấy người này nói như vậy, lập tức có một tiếng thở dài từ trong chiếc xe ngựa đằng sau vang lên, tựa như đang cảm thán, tựa như lại buông lỏng một chút. Được, chấm cũng muốn nghe thử, xem người muốn nói cái gì. Hoàng đế lạnh lẽo trả lời. Giang mỗ muốn nói vì sao? Mình có tư cách ngồi trên chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này. Âm thanh trong chiếc xe ngựa mạ vàng đen này lập tức càng lạnh lẽo, càng lúc càng châm rãi. Trước khi Vân Tầm lập quốc 27 năm, thành Trung Châu 6 bang 13 môn đã tập trung ở phố Quang minh tiến hành một lần đại quyết chiến. Bang chúng Giang Mỗ có hơn ngàn người, cuối cùng có 73 người sống sót. Chiến dịch này có liên quan đến việc tranh giành xưởng chế tạo giữa Tiên Hoàng và Lại Thi. Trước khi Vân Tần lập quốc, 25 năm, Giang Mỗ nhận được tin tức Tây Hầu lợi dụng thân phận là hảo bằng hữu của Tiên Hoàng, muốn ám sát Tiên Hoàng. Nhưng khi đó đã là trời tối, Giang Mỗ vô lực đối phó với mấy ngàn nhân má của Tây Hầu. Khi mà màn đêm buông xuống, trước khi ám sát diễn ra... Giang mỗ rốt cuộc phát hiện ra được chỗ ở của Tây Hầu vào vây cánh. Giang mỗ và mười mấy huynh đệ tiến vào nơi ẩn lúc của Tây Hầu vào vây cánh, chém đầu bọn hắn. Một đêm mưa chạy như điên, tìm đến chỗ phố mùa xuân, tên thích khách phản bội nhìn thấy đầu của Tây Hầu lập tức tinh hãi. Và trong đêm mưa dữ dội đó, tính luôn cả giang mỗ, huynh đệ còn đứng trên mặt đất chỉ còn có bốn người. Trước khi Vân Tần lập quốc 18 năm, vì trừ khử đôi phụ tử, đại gian thần, ổ thần cương, Giàn Mẫu đã chiến đấu với 12 người khác, may mắn không chết. Trước khi Vân Tần lập quốc 13 năm, vì muốn diệt trừ loạn giặc Tây Di, Tiên Hoàng chiêu binh, nhưng quốc hố trông rỗng, trưởng tử Giang Mỗ bán hết nhà cửa để huy động tài lực, ở sông Lạc Nhất nhập binh Tiên Hoàng, sau đó chết trận xa trường. Trước khi Vân Tần lập quốc bảy năm, đồ rồi! Trong ngựa thư phòng, một tiếng giống giận như là tiếng sống vang lên, cắt đứt giọng nói thô bạo lạnh như băng mà chậm rãi, đang từ trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng chuyển ra. Thánh Thượng nói đồ rồi, cho thấy đã biết những chuyện này, đang nhắc nhở Giang Mỗ, không nên lấy chuyện trong quá khứ ra để kể công sao. Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng Vẫn thô bạo như cũ Nhưng lại thêm vài phần châm chọc và sát ý Nhưng ta cảm thấy thánh thường Có lẽ đã quên đi không ít chuyện Khi Giang Mỗ gặp Tiên Hoàng Giang Mỗ chỉ là một người trong Giang Hồ Trường Tôn Thị mặc dù đã xưng vương Nhưng thiên Hạ bị quần hùng cắt cứ Cho dù là ở Trung Châu Cũng có Lại Thị là mối họa lớn Muốn cướp lấy nơi này Trước khi Vân Tần lập quốc điên Hoàng, Quần Hùng, thậm chí là Trương Viện Trường, cũng có thể coi là nửa người trong giang hồ. Chém chém giết giết, từ từ đi tới, bày bố thủ đoạn mà không kiên kỵ. Văn Tần lập quốc, Tiên Hoàng chính thức trở thành một đời Hoàng đế vĩ đại, sáng lập luật nước, đứng đầu tám thi. Có rất nhiều người trong giang hồ ngày xưa và làm quan trong tám thi, xử lý công việc triều đình. Từ ngày hôm đó, Tiên Hoàng trưng tồn thị. Đó là thiên tử chân chính, chính là vua một nước, tất nhiên không còn là người trong giang hồ. Nhưng những người như chúng ta, tất nhiên cũng không phải là người giang hồ nữa. Nếu như không còn là người trong giang hồ, lại là quan trọng triều đình. Tất nhiên phải tuân theo luật nước, tuân theo tiên hoàng. Mặc dù thánh thượng không thích thần tử, mặc dù thánh thượng muốn giết thần tử, cũng phải tuân theo luật, cũng phải tuân theo quy tắc mình đã đặt ra. Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên sẵn lại. Thánh thượng có kiếm trên tử nhưng lại hành thích giết thần tử. Đây là chuyện thánh thượng đã coi mình là người trong giang hồ. Nếu như thần tử tuân theo quy tắc đã đặt ra, chẳng cần phải làm những chuyện như vậy sao? Một tiếng cười lạnh lẽo nhanh chóng từ trong ngự thư phòng truyền ra, Trương Tôn cẩm sắt nói, "Nói ra những lời này, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao?" đối với những người như chúng ta, có rất nhiều quy tắc trên thế gian này thật sự rất là buồn cười. Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vẫn lạnh lùng nói. Nhưng đây lại là quy tắc trong đỡ cả đế quốc này. Những người như chúng ta, tuy biết rõ trong mắt mình đó là những quy tắc rất là buồn cười, nhưng phần lớn mọi người ở thế gian này phải chấp hành, mà đối với chúng ta, đó lại là ranh giới phân biệt. Chính thánh thượng đã vượt qua ranh giới này. Hoàng đế trong ngựa thư phòng giận dữ nói: Cấu kết với thần tượng quân cũng là danh giới hay sao? Người trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng lạnh lùng nói: Giang gia chúng ta căn bản không cấu kết với thần tượng quân. Hoàng đế trong ngựa thư phòng đáp lại vô cùng lạnh nhạt: Chứng cứ? Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bỗng nhiên trầm xuống. Dù có chứng cứ, nhưng chỉ sợ thánh thượng không có kiên nhẫn. Hôm nay Thánh Thượng không lâm chiều, mà lại ở ngự thư phòng, chỉ sợ đang bày mưu đối phó với giang gia chúng ta. Hoàng đế trong ngự thư phòng cười vang, tiếng cười như là tiếng sấm. Vậy ngươi xong tới gặp chấm, là muốn nói với chấm rằng, chấm phải vì những công lao của ngươi ngày xưa, mà phải tin tưởng ngươi sao. Cho dù không có chứng cứ, vẫn phải tin rằng thần tượng quân không cấu kết với giang gia các ngươi sao. Không... Âm thanh đối đáp vẫn chầm xuống, nhưng mà từng lời từng chữ lại như âm thanh vang lên khi ngón tay gõ lên lưỡi đào sắc bén. Giang gia ta muốn nói với Thánh Thượng rằng, nhờ có rất nhiều huynh đệ, rất nhiều bằng hữu đã chết đi, mà ta mới ngồi được vị trí này. Cho dù Thánh Thượng có muốn thừa nhận hay không, là do chính huynh đệ và bằng hữu của ta đã chết đi, mà Thánh Thượng mới ngồi trên vị trí đó. Nhưng ý chí của Thánh Thượng lại giết chết rất nhiều huynh đệ và bằng hữu của ta. Ta muốn nói cho thánh thượng biết rằng, thánh thượng làm như vậy là muốn bức ta trở lại làm người giang hồ đấy. ầm, uhm. khắp ngự thư phòng lập tức được tia chớp màu vàng bao phủ. Hoàng đế vân tần giận tiếng mặt quát, giang yên trước, người dám trắng trợn đe dọa chấm sao? Nhưng mà không ngờ âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ kim ấy. Bỗng nhiên bình tĩnh lại nói, không, Thánh Thượng Ngài có thể cho rằng đây là một suy ngôn cuối cùng của người trong giang hồ. <cười> Thánh Thượng, ta tin tưởng giang ra không có quan hệ với thần tượng quân. Thánh Thượng, sự việc trọng khải thiên ma chỉ có thể là biến nhỏ, không thể biến lấn. Tất cả cần phải lấy tiền tuyến làm trọng. Từng âm thanh liên tiếp từ trong những chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bắt đầu vang lên. Các người muốn nói. Hoàng đế Văn Tần giận dữ nói. Các người đồng loạt đến đây, đã biểu thị thái độ của mình như thế nào? Giang nghiên trức. Người nói không sai. Chẳng có kiếm trên tử, không cần phải làm việc của tiểu nhân. Hôm nay chẳng sẽ lập tức ban thánh chỉ, sửa lại luật pháp luật chính trị. Ngay từ ngày hôm nay, nếu như trong tộc đã có quan viên nhất phẩm, Tất cả đệ tử còn lại trong tộc đó không được vào chiều làm quan, tước đoạt họa loạn trong tộc, sau đó nghĩ cách đoạt họa bề đảng. Lời nói đại biểu cho thái độ, nếu như Thánh Thượng hiểu được như vậy, thật sự không cần phải nói thêm. Trong những chiếc xe ngựa đằng sau, có một giọng nói già nua nhưng mà tức giận chuyển ra. Thánh Thượng muốn làm gì, xin hãy cân nhắc kỹ càng nói xong câu này, từng chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bắt đầu di chuyển rời khỏi hoàng thành. trong ngự thư phòng, hai tay cổ hoàng đế phân tần, trương tồn cầm sắt không ngừng rung động, sắc mặt vô cùng khó coi. chăm quan tụ tập bên ngoài cửa cung đợi bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng lại xuất hiện trong con đường lớn duyên suốt hoàng thành. bọn họ cũng không biết ngày hôm nay những nguyên lão đã chủ động tiến tới ngự thư phòng, tuy bị hoàng đế bức bách liên tục. Nhưng mà cuối cùng đã phản kích vô cùng mạnh mẽ Bọn họ chỉ cảm thấy thật là khó thở Khi nhìn thấy những chiếc xe ngựa đó rời khỏi cửa cung Bọn họ có cảm giác như cả bầu trời này đã bị bóng đêm nút chửng. Thật sự chỉ có thế thôi sao Khi ra ngoài cửa cung Trong những chiếc xe ngựa khác nhau Từng vị nguyên lão đã rất là già đều thầm than thờ Nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy Cho dù là bọn họ Bọn họ cũng không thể ngờ rằng mình có thể phản ứng mạnh mẽ như thế, có thể bày tỏ thái độ nhanh như thế. Là do đã nhẫn nhịn quá lâu, hôm nay bị khí chất giang hồ của giang nghiên chức thúc đẩy bước ra ngoài, hay là do đối với một người như hoàng đế, chỉ có thể dùng phương pháp trực tiếp thẳng thắn của hạ phó viện trường để đối phó. Một chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đi tới phố Kỳ Lân. Trong chiếc xe đó, Có một lão nhân mày rầm, mặc một bộ áo cổ màu xanh lục, đang nhắm mắt suy si tư. Lão ta tên là Hồ Trầm Phù. Nhờ đã làm rất nhiều chuyện trước khi Vân Tần đập quốc, nên sau đó lão mới xứng đáng ngồi sau những bức màn trên nặng nề, biến Hồ Gia trở thành một những đại gia tộc. Cho dù những lời của Giang yên trước đã nói trước cửa ngự thư phòng được chuyển đi, nhất định sẽ khiến cho phần lớn quan lại trong chiều, cảm thấy lão Giang thật là quá phận. Nhưng theo lão ta nghĩ, Giang nguyên trước đã lấy đại cục làm trọng. Biểu hiện của Giang Yên trước giúp cho những người bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Thiên tử có kiếm thiên tử, và lớn mọi người ở Vân Tần đều cho rằng ý của thiên tử chính là ý trời. Nhưng đối với những người như là bọn họ, nếu như xây nước dựa trên luật pháp, tất nhiên phải tuân theo luật pháp. Hoặc có thể nói, nếu như khả năng của trồng tồn cảm sát vượt quá địa vị tiên hoàng trong tâm trí bọn họ, bọn họ tất nhiên sẽ không do dự mà thi hành các ý chí của trường tồn cầm sắt trong đấy hiển nhiên phải tồn tại một danh giới đối với những ông lão như bọn họ danh giới chính là hai chữ phụ thần không biết bọn họ có quyền lực như thế nào nhưng bọn họ vẫn là thần tờ vẫn phải công nhận vân tần là thiên hạ của trường tồn thị mà đối với hoàng đế danh giới chính là không được diệt tộc không được sát hại đệ tử con cháu các thế gia đây không phải là sự an ý mà chính là khẩu dụ của Tiên Hoàng đối với chín người bọn họ và trừng tồn cẩm sắt bên giường rồng trước khi qua đời. Trước khi Vân Tần lập quốc 20 năm, số lượng người tu hành cả Vân Tần không quá 11 người. Võ lực bấy giờ vô cùng thấp kém, chiến đấu vô cùng hung hiểm. Từ một vùng đất Trung Châu, đánh cắp thiên hạ đẩy xây dựng nên đế quốc khổng lồ nhất, thật không biết phải trải qua bao nhiêu trận chiến. Nhân vật giang hồ, phố phường cũng có thể kết thành chi kỷ với đế vương. Mà trước khi xương đế, đế vương chỉ là một người có thân phận và thực lực thấp, như vậy có thể suy đoán được những cuộc chiến thảm thiết như là cuộc chiến của Giang Yên Chức trong đêm Tây Hầu tổ chức ám sát tiên hoàng, không phải chỉ là một hay là hai lần. Không riêng gì Giang Tiên Chức, tá lãm nhân còn lại, mỗi người đều có ân cứu mạng tiên hoàng, chiến công khai quốc vô cùng to lớn, một chút vinh quang phú quý cũng không thể xóa nhòa được khi trước trường tồn cảm sát vẫn tuân thủ nghiêm ngặt danh giới này, vẫn đợi đến lúc nguyên lão họ hoàng chết đi, hắn ta mới tiến hành thanh tẩy hoàng gia. cho nên chỉ sợ hoàng đế vân tần hiện nay đã từng rụ rỗ được hồ ích dịch, khiến hồ ích dịch phản bội hồ gia, khiến sức mạnh hồ gia bị phân tán. vì thế mà những thành viên còn lại của hồ gia và lão nhân ngồi trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này mới không phản ứng quá mạnh mẽ. nếu như không phải người không hiểu danh giới. Không hiểu được đại cục, sợ rằng năm xưa Tiên Hoàng và Trương Viện Trường cũng sẽ không cho phép bọn họ ngồi vào trong những chiếc xe ngựa như vậy. Dù sao đúng như là những gì Giang niên trước đã nói, đế quốc khổng lồ luôn khiến bọn họ phải kiêu ngạo này được thành lập nhờ vào những não nhân như là bọn họ đã hợp sức lại, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm mới có thể xây dựng nên. So với những quan viên bình thường, tình cảm của họ dành cho đế quốc này lớn hơn rất là nhiều. Nhưng vào lúc hoàng đế bắt hoàng gia và văn nhân ra thối lui, chu thủ phụ rời đi. Có lẽ vì quyền thế bành trướng quá nhanh, nên hoàng đế đã quên đi danh giới này. Căn bản không cần giải thích, hoàng đế để cho Trương Thu Huyền cùng với sức mạnh đã tích lũy bấy lâu nay và lăng bích lạc, chính là muốn sớm đại khai sát giới. Nếu như có cơ hội diệt trừ Giang Gia, chất định hắn ta sẽ không do dự. Chỉ là có lẽ hoàng đế đã thật sự quên mất, Bản chất của Giang Yên Trúc chính là người trong giang hồ. Ngoại trừ một chút sức mạnh bên ngoài hình ti, trong các phố phường ở thành Trung Châu, Giang Yên Trúc vẫn là đại ca của những người đứng đầu băng nhóm. Cho nên chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào, cần phải xem thái độ của Hoàng đế. Chỉ cần Hoàng đế tiếp tục làm những chuyện vượt quá danh giới, một người đã hoàn toàn bộc phát như là Giang Yên Trúc, nhất định sẽ không lưu tình mà đại khai sát giới khắp thành Trung Châu. Mà mấy gia tộc khác như là bọn họ, nhất định cũng sẽ trở mặt hoàn toàn với Hoàng đế. Từ xưa đến này, nếu như không phá, nhất định sẽ không xây được. Nhưng thật sự lại mất kiên nhẫn đến mức phải ra tay khi chúng ta còn tại thế. Không thể đợi để đúc chúng ta chết già, dùng cách ôn hòa hơn sao. Hồ Phụ Trầm nghe thấy tiếng phe kêu bên ngoài cửa xe ngừa, nhẹ giọng nói thầm. Nhìn thấy đôi tay bất kể đã dùng rất nhiều thuốc bộ bồi dưỡng, cũng như bản thân có tu vi cực cao, nhưng mà cũng không thể ngăn cản nếp nhăn và những vết đốm mồi màu đen. Lão ta chợt nghĩ hôm nay hoàng đế đã phải đối mặt với chuyện này, liệu hắn ta có còn ngu xuẩn nữa hay không? Nhưng ngay vào lúc này, vào lúc có rất nhiều quan viên có đang đứng tụ tập bên ngoài cửa cung, thương nghị đi làm thế nào, thì cũng là thời khắc tiếng ve vừa vang lên. Lão nhân mày rậm đang ngồi trong xe này đột nhiên mở to hai mắt, thần sắc giận dữ, như là có hai ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Đằng sau chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này có một chiếc kiệu lớn màu hồng. Nhưng ngay lúc này, chiếc kiệu lớn này đột nhiên chấn động, bồn gã người hầu khiêm kiệu lập tức kêu lên đau đớn. Một cánh tay già nua nhưng mà bóng bẩy như ngọc, vén màn cửa kiệu lên, tựa như giúp cho gió bên ngoài thổi vào trong kiệu hoặc là trở trước xe ngựa màu vàng mạ đen ra lệnh. tới phố trường minh nhanh lên tới phố trường minh ngay nhảy mắt tiếng quát lớn của hồ phù trầm chuyển ra cánh tay ngọc phến màn cửa kiệu lập tức biến mất bởi vì chủ nhân của bàn tay này đã hóa thành một dòng khí màu vàng chạy nhanh về hướng nam không khí xung quanh thân thể đã bị chấn nát phát ra tiếng vang mãnh liệt. Toàn bộ phù văn màu vàng trên chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này bắt đầu lóe sáng, phát ra những dòng khí nhọn màu vàng phức tạp như là tơ nhện. Cả thùng xe ngựa trợt vang lên vô số lần, những con tuần mã kéo xe bắt đầu nhanh chóng chạy đi. Lúc này, bảy chiếc xe ngựa màu vàng mạ kim đã theo đường xiên của mình trở về, cách hoàn thành khá là xa. Ở thành Trung Châu khổng lồ này, bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng thực chất cũng chỉ là tương đương với bảy viên ngọc nhỏ thôi. Quản viên đang đứng trước cờ cung có vô số tâm tình khác nhau, hoặc là kinh ngạc, hoặc là giận dữ, hoặc là bàng hoàng, hoặc là lo lắng, hoặc là khóc thảm Nhưng thành trung châu ngoài khu vực hoàng cung lại rất là tường hòa. Có người đi tới phố lớn hẻm nhỏ để thu mua phế liệu, có không ít đứa trẻ nhỏ vui đùa bên ngoài, có người vừa ra khỏi nhà cười đùa ăn sáng, có ông chồng ngủ nướng bị lá bà của mình đánh dậy. Nhưng ngày nháy mắt này... Khung cảnh trên lại tự như là một hồ nước yên tĩnh bị phá tan. Bên trong không khí tường hòa ấy, bỗng nhiên có thêm vài phần máu tươi, một chút sát khí. Bên trong phố Tưởng Minh, chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng trở ra nguyên chức đã hừng lại. Có hơn 10 người tụ tập bên ngoài chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này, ai nấy đều tức giận. Tiếng cơ quan chuyển động mạnh mẽ vang lên. Những cây tên thô to lạnh lẽo phá rách không khí, kèm theo âm thanh khiến tai người nghe đau nhói. Từ khắp bốn phương tám hướng, bắn về chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này. Ngay phía trước, chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng có một nam tử, đeo một tấm mặt nạ màu trắng, tóc trắng quá vai. Ngay khi mà tiếng cơ quan chuyển động mạnh mẽ vang lên, văn sĩ trung niên mặc thanh sam vẫn đi bộ theo chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng của Giang Gia, lập tức rút trường kiếm sau lưng ra. Âm thanh chấn động khắp nơi. Thanh trường kiếm này hóa thành một con sông màu xanh lớn, quét sạch hơn một nửa kim khí từ trên bắn xuống. Sau đấy trường kiếm lại đột nhiên tăng tốc thêm hơn mấy lần, đâm thẳng về người tu hành đeo mặt nạ trắng quỷ dị đang đứng ở phía trước. Người huynh đệ Lý chân Thạch đã đi theo Giang Niên Trứ chiến đấu qua vô số lần, đã chết trong biên giới bản nhược. Người đứng thứ ba hành thi, nhưng mà tu vi cao nhất, cũng là người vừa đột phá thánh sư, tức là hứa thiên vọng cũng đã chết. Nhưng bên cạnh Giang Niên Trứ vẫn có thánh sư, một thánh sư ngựa kiếm mạnh mẽ. Tên bắn lạnh lẽo bức người, mấy người hầu ngoài việc. Tên bắn lạnh léo bức người, mấy mấy người hầu ngoài chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vẫn chồng đỡ, chưa có ai ngã xuống. Ánh kiếm như là sông lớn màu xanh cấp tốc bay về phía người tu hành đau mặt nạ màu trắng, nhưng trong đấy vẫn ẩn chứa sự do dự. Mái tóc trắng của người tu hành kia trượt bay lên. Văn sĩ trung niên mặc thanh sam ngựa kiếm đột nhiên nhíu thờ vô số sợi tóc trắng như là vô số cánh tay nhỏ trong đáy mắt còn lấy thanh kiếm như là con sông lớn khí tức trên người văn sĩ trung niên mặc thanh sam chấn động anh kiếm tự như là một cây tuyệt bút cứng cáp mạnh mẽ trong nháy mắt chặt đứt vô số sợi tóc trắng thậm chí còn bền bỉ hơn cả cơm châm nhưng cũng chỉ trong nháy mắt này người tu hành quỷ dị kia đã xoay người trong tay của hắn còn có một cây búa ngắn màu vàng ầm uhm, một tiếng động lớn vang lên cây bồ ngắn màu vàng mạnh mẽ đánh lên phi kiếm, tự như là con sông lớn. Một tia chớp màu vàng nhanh chóng khuếch tán ra khắp thân phi kiếm, tự như là đá hoa hướng dương đang nở rộ. Phi kiếm nặng nề rơi xuống đất. Phốc. Văn sĩ trung niên mặc thanh sam phun ra một ngụm máu tươi. Tuy phi kiếm đã thoát khỏi thân thể người tu hành, nhưng khi thánh sư toàn lực ngựa kiếm, hồn lực thân thể đã có sự gắn bó chặt chẽ với phi kiếm. Một búa này đánh nát phi kiếm của gã, nhất định sẽ khiến gã bị thương. Đối với một thánh sư, đây không phải là một vết thương trí mạng. Nhưng ngay vào lúc này, một nam tử cầm tiêu ở bên cạnh gã đột nhiên chuyển động. Từ trong thân tiêu rút ra một cây móc gai. Trong lúc mà văn sĩ trung niên mặc thanh sam phun máu tươi, người này mạnh mẽ đã đâm vào trái tim của gã. Thanh móc gai sắc bén như là một cây cương, châm nhọt, xuyên thấu qua trái tim của thánh sư này lộ ra bên ngoài. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng truyền ra. Trong lúc mà quyết chiến sinh tử, người tu hành cường đại bị thương là chuyện bình thường. Cho dù là thánh sư, tất nhiên là cũng bị thương. Nhưng người giết chết tên thánh sư này không phải là đối thủ mà chính là người của mình. Văn sĩ trung niên mặc thanh sam không ngờ đồng liêu của mình tin tưởng lại biến thành thích khách ám sát mình trong lúc kinh hoàng và rất là tức giận, gã không biết rằng mình sắp chết, nên lập tức kiên quyết phản kích. Toàn bộ hồn lực trong cơ thể theo năm ngón tay phóng ra bên ngoài. Nam tử cầm tiêu biến sắc, thân thể bay lùi về phía sau, nhưng cây tiêu ngắn trong tay đã bị chấn thành năm đoạn. Trong cảm giác của hắn, hắn tưởng mình đã tránh được chiêu thức cuối cùng của văn sĩ trung niên mặc thanh sam này. Nhưng mà cùng với lúc này, có mấy tiếng ve kêu thê lương vang lên. Có rất nhiều con ve đang đậu trên một cây lớn gần đấy, lập tức bị nổ tung. Mà trái tim của Nam Tử Cầm Tiêu cũng xuất hiện những vết nứt mà người khác không nhìn thấy được, cả người hắn cứng lại. Hắn biết Giang Yên Chức là người tu hành mạnh mẽ, nhưng mà sau khi Vân Tần lập quốc, chưa có ai từng nhìn được Giang Yên Chức ra tay. Cũng không có ai biết được tu vi của ông ta lại mạnh mẽ và quỷ dị như thế. Nam Luồng Kiếm Khí gần như đã đã suy kiệt xuyên qua người quán. Người tu hành thánh sư vừa mới thành công ám sát đồng liêu của mình trong nháy mắt bị cắt thành nhiều đoạn, rơi xuống mặt đất. Máu tươi vương khắp mặt đất và khắp không trung. Không khí xung quanh trước xe ngựa chợt xuất hiện những vết nứt mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Ngay phía trước trước xe ngựa màu đen mạ kim, một loạt âm thanh tựa như là ngón tay gõ vào thanh đao kim loại lại vang lên. Mà đằng sau trước xe ngựa màu đen mạ vàng lại có những tiếng động vồ vồ vô cùng quỷ dị. Người tu hành quỷ dị đứng đằng trước chiếc xe ngựa quát lên trói tai, tấm mặt nạ màu trắng đang đeo trên mặt cũng bị chấn nát, để lộ ra một khuôn mặt xà nua không có lỗ mũi. Ở ngay đấy chỉ có một đống xương trắng vô cùng đáng sợ. Bởi vì lỗ mũi đầy xương trắng bị nhùm máu tươi, nên người tu hành có mái tóc trắng đã bị cắt đứt toàn bộ này trong càng quỷ dị hơn. Khoảng không giữa thanh ngựa màu đen mạ vàng và người tu hành này có vô số tiếng động vang lên, tựa như có nhiều con dết đang bỏ sát dưới đất. Người tu hành không mũi, quăng cây búa màu vàng trong tay mình về phía trước. Ông... Một loạt tia chớp màu vàng dụng mảnh bay về phía trước, nhưng lòng ngực quán ta lại xuất hiện thêm nhiều vết thương. Nghe nói, lão đại giang ra Gia dùng trường đao nhập thánh, nhưng mà sau khi đạt tới thánh sư, lại ngộ được phương pháp chấn âm kinh hãi thế tục hôm nay rứt cuộc có thể nhìn thấy nhưng ngay vào lúc này có một bóng người già nuông cùng với một giọng nói như vậy từ bên trong một ngõ phố truyền ra đây là một người rất là già nếp nhăn trên khuôn mặt kéo dài xuống khiến người nhìn khó phân biệt được ngũ quan trên khuôn mặt đạo ta tự như là có thấm một tầm sắc màu đen khó rửa sạch được đạo ta chỉ có một chân nhưng lại đi đứng như là người bình thường Sau khi sải chân bước đi, lập tức có một luồng hồn lực nhu hòa phóng xuống mặt đất, tự như là có một bàn chân vô hình giúp đáo đi về phía trước. Tất cả mọi người bên ngoài trước xe ngựa màu đen mạ vàng đều cảm thấy rét lạnh. Đối với bọn họ, điều khiến cho bọn họ cảm thấy lạnh lẽo và quỷ dị, không phải là dung mạo hai người tu hành này, mà chính là tu vi và thân phận bọn họ. Đây chính là hai thánh sư. Hai thánh sư mà tất cả bọn họ chưa từng nhìn thấy hay từng nghe được nói tới. Thánh sư không phải là rau cải trắng, có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu. Ở thành Trung Châu này, thánh sư cũng chỉ có hạn, nhất định là bị người khác biết. Có thể khiến trong thành Trung Châu xuất hiện thêm hai thánh sư mà chưa có ai từng biết đến. Nếu xét theo lẽ thông thường, ở thành Trung Châu này chỉ có Hoàng đế mới làm được. Hoàng đế tiên thật rồi sao? Thật sự trở mặt hoàn toàn như vậy hay sao? Tất cả người của Giang Gia đang ở bên trước xe ngựa màu đen mạ vàng không thể tin được điều này, nhưng cảnh tượng trước mắt lại rất là chân thật. Một ánh kiếm ở sau lão già một chân bay lên, trong nháy mắt vượt qua đầu lão ta, phóng thẳng tới chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng. Đây không phải là một thanh phi kiếm thẳng, mà chính là một thanh tiểu kiếm màu tím, toàn thân dọc ngang lẫn nhau, tựa như là một con rắn đang di chuyển. Xoẹt, xoẹt, xoẹt! Những tiếng xé gió lạnh lẽo liên tục phát ra. Có hơn 10 thanh binh khí chém tới thanh tiểu kiếm này. Nhưng cùng một lúc, thanh tiểu kiếm màu tím đó phát ra ánh sáng lấp lánh, tạo thành vô số ảo ảnh, dường như có hơn ngàn thanh phi kiếm đánh xuống. Trên ít hầu của một người tu hành bỗng nhiên xuất hiện một vệt máu nhạt. Sau đấy có vô số máu tươi bắn ra ngoài. Những người tu hành đứng bên cạnh hắn cũng bị tương tự như vậy. Tất cả đồng loạt ngã xuống đất. Một tiếng độc mãnh liệt từ trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vang lên. Trong không trung tựa hồ có thêm nhiều trường đao vô hình. Ánh kiếm của thanh tiểu kiếm màu tím kia chợt biến mất, không khí dường như là bị ngưng đọng lại. Trước chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này, người tu hành tay cầm một thanh búa màu vàng chợt tăng tốc chạy tới, nhanh đến mức tưởng như là phá tan đi giới hạn không gian giữa hai bên. Trong nháy mắt chỉ còn cách chiếc xe ngựa màu đen khoảng hơn mười bước. Các người đi mau! Giang liên chức trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng quát lạnh. Trong tiếng quát lạnh đó, những phù văn huyền ảo trên thân tiểu kiếm màu tím, tựa hồ bị một tầng bụi bao phủ. Ánh sáng quanh kiếm ảm đạm, các phù văn chợt bị gọt đi. Nhưng tất cả người xung quanh chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đều hiểu giang liên chức đang ra lệnh cho bọn họ rời đi. Không có một ai rời đi. Những người ở trước chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng liên hợp lại chặn đường người tu hành cầm thanh búa ngắn màu vàng Người tu hành không có mũi đáy nở ra một nụ cởi dữ tận. Hắn ta vung một thanh buông ngắn màu vàng lên không trung. Những người ngăn cản đằng trước đều bị đánh bay ra sau, thân thể nổ tung. Trong trường hợp không có quân đội tham dự vào cuộc quyết đấu dai người tu hành với nhau, nếu như muốn ngăn cản thánh sư, chỉ có thể dùng một số lớn đại quốc sư, hoặc là những thánh sư khác. Nhưng cũng như là thánh sư, số lượng người tu hành đại quốc sư ở trên thế gian này rất là ít mà cũng không có ai ngờ rằng lại bắt buộc phải chiến đấu ở chỗ này. Ngay tại lúc này, cho dù sức mạnh một gia tộc hay là quan vị quyền thế lớn đến đâu, cũng không có tác dụng, chỉ có sức mạnh thần thúy mới có thể quyết định được. Toàn bộ ánh sáng trên thân kiếm của thanh tiểu kiếm như là con rắn kia chật biến mất. Thân kiếm hình rắn chật biến cong, các luồng ánh đao ở trên không trung thâm nhập vào thân kiếm. Thanh tiểu kiếm này tự như là bị vô số sợi dây sắt quấn lấy bị chặt thành vô số mảnh nhỏ ngay trên không trung. Tuy nhiên cùng với lúc đó người tu hành không có mũi đã thổ khí cất giọng, tất cả hồn lực trong cơ thể đồng thời bộc phát, quán trú vào thanh búa màu vàng trong tay mình. Thanh búa màu vàng mạnh mẽ đánh vào chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng. Vô số tia chớp từ trong chiếc búa màu vàng này phóng ra ngoài, tự như có một đóa hoa hướng dương nở rộ, bao phủ cả chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này. Chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bị nhấc lên. Toàn bộ phù văn đang phát sáng trên thanh búa bị dập tắt, biến thành vô số hạt bụi màu vàng còn nhỏ hơn hạt cát rơi xuống đất. Vô số phù văn huyền ảo trên chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng cũng bị gọt đi. Ánh sáng vàng đã hoàn toàn biến mất. Ngay giữa ngực và bụng của người tu hành không có mũi, có một vết thương dài xuất hiện. Hắn ta ngửa mặt rơi ngược về sau. Trong lúc mà chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng... Giang Nghiên Trức bị chấn động, ở ngay khóe miệng có một vệt máu tươi. Lão già một chân đã tới trước xe, vươn tay ra. Tay của lão ta ngừng trước cửa xe vài thước, bộc phát hồn lực mạnh mẽ. Cộng thêm việc trước xe ngựa màu đen mạ vàng này đã bị tổn hại quá nhiều, nên cửa xe lập tức bị chấn nát. Trong tay của Giang Nghiên Trức vốn không có vật gì, nhưng mà ngay lúc này, lão ta lại tự tay rút đao từ trong tấm nệm em đang ngồi lên trên. Lão rút ra một thanh trường đao màu đen rất là bình thường Rất là giả cỗi Thậm chí trên nơi đao còn vô số lỗ hổng nữa Suốt một đời chinh chiến Đây là thanh trường đao lão ta đã quen thuộc nhất Sử dụng nhiều nhất Tay trái rút đao Ngón trỏ tay phải của lão ta cong lại Mạnh mẽ gõ lên mũi đao Vô số ánh sáng từ đầu ngón tay của lão Và trên thân đao phát ra ngoài Đó không phải là ánh sáng do hồn lực bàng bạc Trong cơ thể của lão kích phát Trong nháy mắt vừa rồi Hồn lực của Lão đã áp súc lại và ngưng tụ ở ngay đầu ngón tay, biến thành một điểm sáng rất là nhỏ. Vô số ánh sáng đó là các âm tần mà tai người không thể nào nghe thấy, chấn đập không khí và kết hợp với nguyên khí trời đất, tạo thành một sức mạnh sinh ra ánh sáng. Không có bất kỳ một tiếng động, thanh đao này của Giang Liên Chức vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, cùng với vô số ánh sáng đó xông về phía Lão già một chân. Tạm áo trên người Lão già một chân này hóa thành phấn vụn. Trước mặt lão ta xuất hiện một cái hắc động do một sức mạnh khủng khiếp ngưng tụ lại bà Thành. Tất cả ánh sáng biến mất. Ánh lửa trong mắt của Giang Liên trước cũng đã bị dập tắt. Tợ hồ không có vật gì tiếp xúc đến lão già một chân, nhưng mà phần bụng của lão già này và chân mày đã xuất hiện một lỗ thủng rất là nhỏ. Tất cả nội tạng bên trong bụng đã bị chấn thành phấn phùn, tợ hồ bị người đào đi. Lão già một chân cúi đầu thấy được vết thương ở bụng mình. Nhưng lão ta lại không hề hoảng loạn hay là khiếp sợ Tợ hồ đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy Mà chính lão ta cũng rất là hài lòng với kết quả này Nên đã lạnh lùng nở ra một nụ cười Giang lên trước nhìn thấy trên người lão già này ngoại trừ vết thương khủng khiếp ở bụng Do chính mình tạo ra Còn có mấy lỗ thủng khác Không thể biến mất ở phần vai và ngực Hiển nhiên người này đã từng phải chịu những hình phạt rất là thảm khốc trong một thời gian rất là dài Sau đấy da thịt đã bị biến dạng hoàn toàn Không thể hồi phục lại như cũ. Giang nghiên trước chợt nghĩ tới lão già này là ai? Người vẫn còn sống sao? Giang nghiên trước không thể hiểu được mà nhìn lão già này hỏi. Đáng giá vậy sao? Đối với kẻ thù, không có gì đáng giá hơn chuyện có thể phá tan đồ vật hắn ta yêu thích nhất. Nhất là sau khi kẻ thù của ngươi chết đi, ngươi đã mất cơ hội trực tiếp trả thù rồi. Bởi vì biết thương trên người lão già này đã kinh khủng đến mức không thể kinh khủng hơn, Nên sau khi nói ra câu này, Lão ta lập tức té xuống chết đi. Một âm thanh xe gió lướt tới, Có một phụ nhân già nua, Mặc áo vàng, Xuất hiện trước xe ngựa của Giang nguyên Chức. Trên người bà ta cắm đầy những cây tên kim loại sáng bóng, Nhưng ngày nảy mắt đó, Những cây tên kim loại đó chợt bị tan chảy, Hóa thành một giải tơ mỏng bằng kim loại. Thật ra với tu vi của bà ta, Các cây tên kim loại đó không thể gây tổn hại hoặc là cắm vào người được. Bởi vì vừa rồi bà ta di chuyển quá nhanh, nên các cây tên đó mới bị quấn vào trong người. Nhìn thấy rõ bộ dáng của Giang Yên Trức, bà lão rõ ràng rất mạnh này bỗng nhiên nín thở, đôi tay run rẩy không thôi. Lúc này có một chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng từ đằng xa cấp tốc đi tới. Tại một ngõ phố khác, cũng có tiếng xe gió và tiếng động ẩm ầm của một chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khác. Trước khi mà chiếc xe ngựa màu đen mạng vàng đầu tiên xuất hiện dừng lại, Giang nghiên trước đã ngã xuống. Có một dòng khí từ trên người lão ta thoát ra ngoài, tợ hồ có vô số bụi bậm từ trong cơ thể bay ra. Trong nháy mắt này, bà lão mặc áo vàng bỗng nhiên run dày. Điều bà ta đang nhìn thấy không phải là Giang Nguyên chức từ từ chết đi, mà chính là cảnh tượng khắp ngõ phố lớn nhỏ ở thành Trung Châu phải chảy máu từ rất nhiều năm trước. Đó là một bức tranh màu máu đỏ tươi không thể quên được.